17. Hôm sau thì Mai đi làm trở lại, cô đến công ty hơi sớm để tranh thủ làm những việc đã bỏ dở hôm qua. Cô rất hồi hộp khi nghĩ về những phản ứng của ông Đạt. Ông sẽ đuổi việc cô ta lập tức vì bị xúc phạm, hay sẽ cư xử lạnh nhạt và phân biệt vị trí của cô trong công ty. Sự phản ứng nào cũng không làm cho cô dễ chịu, vì tự trong thâm tâm. Cô đã rất ái ngại khi làm buồn lòng con người đáng kính này. Một lát sau ông Đạt đến, ông có vẻ ngạc nhiên khi thấy Thi Mai và nói bình thản. Cô đi làm sớm vậy, tôi tưởng chỉ có tôi đến sớm nhất. Thi Mai nói nhỏ nhẹ, Dạ tôi định tranh thủ soạn cho xong mấy bản hợp đồng với công ty Hoang Minh. Ông Đạt chật nhìn cô hơi lâu, Cứ để đó, Cô đi vào đây tôi muốn nói chuyện với cô Dạ Thì Mai cắt giấy tờ vào ngăn kéo Rồi đánh đẩy cửa phòng trong Ông Đạt ngồi bên bàn chờ cô Trên bàn trống trơn Dấu hiệu của một cuộc nói chuyện kéo dài Thì Mai đến nơi chiếc ghế trước bàn Im lặng ngồi chờ đợi Chờ mãi mà cũng không thấy ông ta nói gì Thì Mai ngước lên Nhìn vẻ mặt trầm tư của ông Lại làm cô cập mắt xuống Cô định nói thì ông đã lên tiếng Tại sao cô không muốn Nói với tôi về thân thế của mình vậy Hả Thi Mai Thi Mai nói nhỏ Tôi xin lỗi Tôi không cố ý Thật ra Không có gì cô phải xin lỗi cả Vì đó là đời tư của cô khi mà Tôi làm sao có thể xen vào Im lặng một lát, ông lại nói tiếp. Có điều tôi không hiểu tại sao, cô lại đi làm cho công ty của tôi. Và tôi thật ngại khi đã cư xử với cô như với một nhân viên bình thường. Và càng ngại hơn nữa khi đã có tình cảm với một phụ nữ đã có chồng. Thì mài nói một cách mấy móc, tôi xin lỗi, ông đã khoát tay. Nãy giờ cô cứ nói cái câu xin lỗi mãi Đó đâu phải là lỗi của cô Tại sao cô không nói với tôi là cô đã có gia đình hả Thi Mai? Thì Mai ngước lên cười gượng Vì chuyện của tôi không có gì hay để mà nói xa Lúc trước là chúng tôi chia tay vì những sự hiểu lầm Đến tầm buổi tối đó Tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ không bao giờ trở về với anh ấy nữa Ồ vậy à Ông đã có vẻ ngạc nhiên, thế còn bây giờ thì sao? Hôm qua chúng tôi đã nói hết với nhau và đã thật sự thông cảm và có thể là hàng gắn. Và cô sẽ trở về với bổn phần của mình, vị trí của cô là ở bên cạnh cậu ta có đúng không? Vâng, thật tình là tôi rất dễ chịu khi được làm việc với ông, nhưng bây giờ thì thì mài lại im lặng ngọc ngừng. Ông Đạt nói tiếp dùng cô Tôi đã hiểu rồi Tôi thì có thể tìm được một thư ký khác Còn huynh nhiên thì chỉ cần duy nhất là cô Cậu ta có quyền như vậy kia mà Thiên Mai cười dịu dàng Tôi cảm ơn ông Ông đã không giận tôi Bao giờ thì cô sẽ nghỉ việc Nếu ông tìm được người Thì tôi xin nghỉ trong tháng tới Ông Đạt mỉm cười che giấu sự thất vọng Đối với ông, mất thi mai là một mất mát lớn lao thứ hai trong đời Nhưng dĩ nhiên cô sẽ không bao giờ hiểu được điều đó Không bao giờ cô hiểu được tình cảm sâu sắc đến độ nào Vì cô vẫn còn trẻ quá Cô làm sao hiểu được sự thâm trầm của một người lớn Mà ông thì cũng không còn trẻ Để có thể biểu lộ tình cảm một cách cuồng nhiệt giống như quỳnh nhiên Cũng như bây giờ Ông đang rất bình tĩnh, thậm chí hết sức thản nhiên để che giấu cái nỗi thất vọng mênh mông trong lòng mình. Ông nhìn cô một cách trầm ngâm và nói chậm rãi. Tôi nghĩ cô sẽ không dễ dàng đối phó với Hồng Diễm đâu. Cô ta có vẻ là người nguy hiểm lắm đó. Cô phải nên đề phòng một chút. Dạ sao ông biết cô ta? Buổi tối đó, Hồng Diễm đã đề nghị tôi đưa cô đi về. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu. Thì mài lặng thinh. cô rất muốn biết Hồng diễm đã nói gì để ông Đạt phải cảnh giác dùm cho cô. Nhưng cũng không tiện hội. Ông Đạt hình như cũng không muốn nói chuyện đó. Ông cười độ lượng. Sau này cô trở về làm việc với chồng cô. Nếu có nhớ đến những lúc làm việc nặng nề với tôi thì cũng hãy bỏ qua cho tôi vì tôi không cố ý. Thì Mai lắc đầu ngoài ngoài. Không bao giờ tôi nghĩ xấu về ông, mà ngược lại, tôi rất ngại vì đã để ông hy vọng. Tôi ân hận lắm ông giám đốc à. Đến mức ông Đạt chặn lại. Tôi hiểu ý cô, đừng nói nữa Thì Mai. Tôi chỉ ân hận là đã không hiểu rõ thân thế của cô. Bây giờ thì cô làm việc trong công ty với tư cách khác rồi. Và tôi phải đối xử với cô, Trên tư cách là bà Quỳnh Nhiên Chứ không phải là cô thư ký Thi Mai nữa Thi Mai lại lúng túng Dạ xin ông đừng nhìn tôi khác đi như vậy Vì tôi ngại lắm Trong khi tôi thì vẫn xem ông như là trước kia Không có gì thay đổi cả Cô đứng lên Xin phép ông cho tôi ra ngoài làm việc tiếp Được rồi cô cứ tự nhiên Ông Đạt gật đầu Thi Mai đi ra ngoài Ông Đạt có vẻ buồn rầu giữ kính Điều đó Làm cô không dám quay đầu lại Cô ngồi vào bàn Cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều Dù sao phản ứng của ông Đạt Không gây gắt lắm như là cô nghĩ Ông đã cư sự đúng mực Một người bản lãnh và cao thượng Tự nhiên cô cảm thấy Một sự kính phục sâu sắc Chứ không phải là ý nghĩ ấy mấy tội nghiệp Ông Đạt không để ai tội nghiệp mình cả Dù lòng ông Có suy sụp đến mấy lần Buổi chiều Huỳnh Nhiên đến đón cô Thi Mai đã đi nhanh đến ngồi vào xe Cô chật ngước lên khung cửa sổ Ông Đạt đang đứng nhìn xuống Trầm tỉnh mỉm cười khi thấy cái nhìn của cô Thi Mai khẽ gật đầu chào ông Rồi đóng cửa xe lại Cô quay qua nhìn Huỳnh Nhiên Anh rõ ràng là nhìn thấy tất cả Nhưng không hề có kỹ chỉ nào khác Thậm chí như không muốn đề cập đến ông đạt Thì Mai hiểu ý anh nên cũng im lặng Cô ngồi nhích vào anh Em rất muốn đi chơi, khoan đi về đá anh Huỳnh nhiên cười ao yếm Thì anh cũng định như vậy, vậy em thích đi đâu Anh đưa em lên đồi đi Cô dựa vào thành ghế khép mắt lại trong cảm giác hân hoan khó tạ Đó là nỗi vui sướng kỳ lạ Giống như cảm giác hẹn hò lần đầu tiên Chứ không phải Đã từng là vợ chồng Và cô cũng quên mất Anh đã từng làm cô khốn khổ Vì sự lăng nhăng vớ vẩn Cả hai đứng tự lưng vào cửa xe Nhìn ra xa Những hàng cây mơ màng trong sương chiều Cảnh vật có vẻ im liềm trầm mặt Nhưng không vì như vậy mà gợi nỗi buồn Huỳnh nhiên cài áo lại cho thi mai Rồi choàn qua vai cô Đã có khi nào em đến đây chưa hả Mai? Có, thấy còn anh? Anh cũng có đến vài lần nhưng chỉ đi một mình Lúc đó anh rất nhớ em không thể tả Anh bị cảm giác hối hận dằn vặt xuống Lúc mới cưới, anh đã không đưa em đi chơi ở đâu cả Thậm chí khi em trách, anh vẫn còn nổi giận Anh chỉ sợ là mình không còn cơ hội Để trả lại cho em cái gì mà em cần phải có Thì mài tự hẳn vào người anh Em cũng có đến đây vài lần Lúc đó thì em chỉ toàn nghĩ về anh Để căm ghét anh Thì mài lắc đầu Dạ không Lúc đó em chỉ ao ước Có anh ở bên cạnh em Cô cười tinh quái nói thêm Để yêu em Chứ không phải là để cãi nhau Cảnh ở đây không hợp với sự cãi cọ đâu Huỳnh Nhiên vì cười nhưng không trả lời Anh kéo sát cô vào người hơn Em có lạnh hay không? Dựa vào anh cho ấm Thì Mai bước qua đứng hẳn vào lòng Huỳnh Nhiên Anh ôm ngang người cô Cúi xuống như nựng niệu một đứa bé Em ốm như cây liễu Và da thì xanh mét ẻo lã Mai mốt sống với anh là phải khác nghe chưa Anh không để em như thế này nữa đâu Thì Mai không trả lời, cô ngửa đầu vào vai anh, mơ màng nhìn lên bầu trời và nghĩ về mình. Người ta thường cảm nhận nỗi buồn của mình cụ thể hơn là hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì cô đang cảm thấy rất rõ mình đang sung sướng, quá sung sướng với cảm giác yêu mãnh liệt, cuồng điên và mê đắm. Thì Mai quay lại hơi ngửa đầu ra sao, chờ đợi huỳnh nhiên cúi xuống đôi môi của cô. Anh cho cô trọn vẹn cái cảm giác lãng mạn giữa buổi chiều lạnh lẽo với muôn trùng bóng cây xa xa trên ngọn đồi thơ mộng. Một khung cảnh thật hư quá đủ để mà yêu nhau đắm đuối.